Xin mấy chào các cô các chú các anh chị cùng toàn thể các bạn khán giả yêu quý của Nghiên Truyện. Hôm nay để duy mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tập 11 tác phẩm tiểu thuyết Cửa gió của cố tác giả nhà văn Xuân Đức. Cao điểm 74 như một cái u bò nổi lên đột xuất giữa vùng đồng bằng khá rộng của xã Vĩnh Thủy. Nếu đứng dưới đường quốc lộ 1 nhìn lên Đồi 74 tựa dáng một con voi quỷ sát xuống ruộng, gối hàm lên đồi sỏi Có lẽ vì thế mà người ta quen gọi là núi voi. Xưa kia cả một vùng đất thấp quanh chân núi voi đều rậm dịt cây dại nối triền miên với vùng rừng bến quan và liền mạch vô thấu trường Sơn Hùng Vĩ. Người dân làng Thủy Ba lấy núi voi làm điểm chuẩn tựa lưng vô nhau mà ở. Phía Tây Đồi gọi là Thủy Ba Tây, bên Đông gọi là Thủy Ba Đông, Dưới đuôi con voi là thủy ba hạ Nối voi là nơi đặt tròi canh cọp Mỗi lần cọp về bắt heo bắt bò Thì tiếng mõ từ đỉnh đồi ấy phát ra Tiếng mõ cu hầm Truyền nhau vang khắp ba làng Thủy ba tay áp phía tây thì ba đông áp phía đông Thủy ba hạ bọc đằng dưới Còn mặt phía bắc thì trăng những tấm lưới bằng ngón tay Đàn đông khỏe nhất đứng vòng trong cùng Một người chặt cây Hai người cầm mát bảo vệ Cây chặt đến đâu được dập xuống đến đó Đặc tính của cọp là không bao giờ dám nhảy qua những chỗ có cây dập Hình như là nó sợ bẫy Sau lưng lớp đàn ông dũng cảm đó là đàn bà con nít tất tật mọi nhà Ai có trống thì khiến trống Ai có thành la thì vác thành la Không có nữa thì mang thùng sách chậu Bất cứ vật trì phát tiếng động đều được khuân ra gõ đánh Vòng vây dứa cứ khép dần lại Dồn cọp tới sát mặt trăng đuối Bí đường cọp lao ra Lưới dập xuống quấn bùng nhùng Giây phút quyết định bắt đầu, những mũi mát lào tới, cọp gầm lên, chương mỏ cũng giàn lên, át tiếng cọp. Ngày hội ba lẳng bắt cọp trở thành niềm kiêu hãnh trong những câu chuyện kể của người Vĩnh Thủy bây giờ. Trận địa phục kích máy bay hôm nay có nhiều nét tương tự cái vòng vây bắt cọp ngày trước. Phía tây, cao điểm của 74 là hai đại đội 37 ly. Đại đội 3 của tiểu đoàn này phối hợp với một đại đội 12 ly 7, lực lượng trước đây chuyên bảo vệ đập nước la ngà, Bố trí phía đông bắc ngọn đồi, mặt phía nam là 8 trận địa dân quân gồm cả súng 12 ly 7, đại liên, trung liên lẫn súng trường. Còn mặt phía bắc trên sườn đồi lúc giúp cọ tranh nơi đặt lưới bẫy cọp ngày xưa trừ là trận địa già bẫy máy bay Mỹ, gần 20 khẩu pháo bằng gốc phi lao cũng được ngụy trang đầy đủ, bộc phá chôn hở trên mặt sỏi, dây điện luôn theo đường hào luồn tới các hầm cá nhân. Lực lượng tác chiến trên trận địa giả này là trung đội 4 thuộc đại đội dân quân tập trung của xã Vĩnh Thủy Tiếng là một trung đội nhưng chỉ có hai người lại là hai cán bộ Hai người bạn gái không hề rời gấu áo nhau Trung đội trưởng Tuất và Trung đội Phó Phương Còn tất cả các chiến sĩ đều được xã đội chân dụng vào làm việc tiếp đạt Lúc này có lẽ đã tới 5 giờ sáng Phương trật tỉnh dậy vì một cơn gió lạnh lùa vô ngách hầm Cô chui người ra, nhảy phốc lên đường hào chống hai tay lên hông hít thở một lúc Đêm tối kịn kịt, kể ra hai con gái dám nằm trên đồi hoang suốt cả đêm lạnh buốt như thế này, cũng là một hành động dũng cảm chứ. Phương Tử khẳng định cho mình như vậy rồi co hai chân nhảy ảo xuống đường hào, cô trai vô hằm túm lấy hai chân Tuất giật mạnh, "Mấy bay, mấy bay." Tuất đạp mạnh một cái bật người dậy lao sầm ra khỏi hầm, cô ngơ ngác đảo mắt ngó khắp trời, cứ tưởng mình chưa mở được mắt ra, Tuất đưa tay lên dụi lấy dụi để ở trong hầm Vương nằm vật dúng ván, ôm bụng cười. Tuất lầu bầu rủa Trời vật mi đi con béo ạ Tôi chỉ sợ người vật chứ chả sợ trời Chắc hả thì người vật này Tuất lào vô hai tay cổ vô nách bạn Muốn vật hế, muốn vật hế Phương dẫn lên đành đạch Úi trao lại mi lại mi, nhột quá Hai đứa cười giàn ruộng nước mắt Chúng điện thoại bỗng đổ một hồi dài Tuất mới buông với bạn tay cầm ống nghe Alo đây, thủ trường nào đó À chú chính à, chú xuống khi nào đó Dạ dạ bọn cháu sẵn sàng rồi Tuất đặt máy xuống xô phương ra khỏi hầm. Sáng rồi mi nào, chết cha thiệt Cả hai ra đến bờ hào Cầm vi đông nước lên súc miệng Trời đục ngầu xương Ngọn núi voi trầm ngâm như một cụ già ngồi gần gù hút thuốc Nhà ra từng cuộn khói trắng Quẩn lẫn với mái nóc bạc phơ Đồn ngột có tiếng bom xé gió Chéo qua đầu Phương dĩ vai tuất ngồi thụp xuống ầm ầm ầm Một loạt tiếng nổ giật lên Mặt đất dưới chân rụng rình Bây giờ mới nghe tiếng phản lực cao chót vót Rồi lại tiếng bom xé gió Tiếng nổ chập lên nhau, màn sương sớm tan vụt Thay vào đó là những cuộn khói đen bốc lên phả mùi khét lẹt Những tảng đá lớn tung cao, rơi huỳnh huỳch Mảnh môm cất ngang vèo vèo Những bụi tràm bật gốc bay lơ lường trên cao Không còn phân biệt nổi từng loạt nữa Trận mưa tọa độ xối xà kéo dài cho tới lúc mặt trời lên Tất cả bỗng ngưng lặng Đâu đó vài tiếng gà cục tác hớt hại Chuông điện thoại réo tuật bổ vô hầm Alo, tôi nghe đây, Trần Địa sẵn sàng. Ở ngoài, Phương sẵn cao ống quần, cài lại quay dép, búi lọn tóc lên cao. Không gian vắng lặng, Phương có cảm giác như cái giây phút nín thở của người xạ thủ trước lúc bóp cỏ. Bỗng từ phía Vĩnh Sơn, lù lùa bốn chiếc F4H, cắn đuôi nhau thành một hình mũi tên bay lên. Phương quay phát lại định gọi tuất thì cô nhận ra ba chiếc F105 dài ngoàng từ phía biển đã lao chéo vô tự khi nọc. Cả hai tốp dằn mỏng đội hình thành hàng dọc và bắt đầu cua vòng ngay trên chóp núi voi Rõ ràng chúng nó chuẩn bị bổ nhào xuống trận điện này. Ở trong hầm, Tuất đang gào một cách bực bội vô ông nói Đây sẵn sàng chim mà sẵn sàng hoài vậy, mẩn thôi chứ, rồi. Tuất lao ra, bốn con mắt cùng một lúc gặp nhau. Bất giác cả hai cùng mỉm cười. Họ biết cái giờ phút đưa đầu ra đội bom đã tới. Phương đi thong thả đến trước miệng hầm ếch. Cô đưa tay nâng nhẹ múi dây điện, ngón tay hút lên đầu khối pin Ngón trò vào ngón cái kẹp mũi dây từ từ đặt xuống. Phương khẽ khẽ khép mắt lại. Những chi sẽ xảy ra sau cái ấn tay này. Một giây hai giây ba giây Người sạ thù thể tha miền bắc ấy chật ngừng thở. Mối dây dí sát đầu pin. ngọn núi voi đột ngột dùng mình. Tiếng nổ rền dày như pháo tết. Cây cỏ tan tác, những cánh lá ngụy trang tung cao. Phút chốc cả bãi cỏ tranh phía bắc núi voi lộ lộ những nòng pháo. Khói xám đen trằng trịt bên nhau. Ở kia tuất tranh thủ quấn Xong một điếu thuốc sâu kèn Cô quẹt diêm châm thuốc giít một hơi dài Rồi dùng cả bao diêm mà đè Mũi dây điện lên đầu pin Mặt đất vỡ vụn ra có tranh tung như múa Trượt nghe bốn hát đi đầu nhào xuống Trước thứ hai nhào theo Rồi như có lực nam châm hút Cả bầy kéo đôi nhau đâm xuống Từng chùm bom đen trùi trũi như lợn con lao vun vút Không thể nhận ra từng tiếng nổ Chỉ thấy gió tát vô mảng tay đau bút Phương gào rất to gọi tốt. Nhưng tự mình vẫn không nghe nổi tiếng mình, ngực như giập nát, miệng đắng ngắt. Tuấn chạy tới sát Vương giật giật vô vai bắt, Vương quay lại, hai người đối thoại với nhau bằng động tác của hai cánh tay. Tuấn chỉ tay qua phía tây đồi, Phương kiễng chân ngón lên, từng chùm đạn pháo nổ trụm nhau nở xòe từng cụm khói bạc như những đóa bông gai ném lên trời. Một chiếc F105 đang lao bỗng chững lại, thêm một đóa bông nở xòe dưới bụng nó, thân sấm toạc làm hai mảnh là tà rơi xuống. Hình như tốt reo lên, còn Phương không nghe thấy tiếng, chỉ trông rõ hai hàm răng to, trắng muốt, soạt rộng ra. Trần mở bàn thắng to, bốn chiếc phản lực bùng cháy tại chỗ, một chiếc rơi xuống chân đập la ngà, hai chiếc rơi ở bờ bắc sông Bến Hải, một cắm phập xuống ngay chân núi voi cách trận địa cờ tùng chưa tới 500 m lửa bốc đùng đùng khói cuộn đen cả một vùng trời, hai thằng giặc lái nhảy rồ, Tiếng mõ huyên láo, thôn xóm, người chạy dọc theo bờ mương đầm nượp, giao dựa sáng loáng, con trai con gái gieo hò như hội. Tiếng máy bay đồn ngột biến mất, các chính sát chắc thủ đều báo không còn mục tiêu. Tùng phát ngay trong đầu những giả thiết, có thể bị đòn phủ đầu quá khủng khiếp kẻ địch đã chùn lại nhưng thủ đoạn chi? Thôi, chi thì kệ chi, kệ mà nó, tranh thủ nghỉ lấy sức đã, anh quay máy điện thoại. Các đại đội chú ý, tranh thủ cổng cố công sự, thay lá nguy trang À, ờ có lương khô thì tranh thủ mà chén Nhưng nhớ là không được rời vị trí đó nha Trần chính bước vô tới ngách hầm Chạm một chân lên gở đất Đập đập hai tay lên ống quần bê bết bụi Cầu nhắc mới trần địa dân quân phi nam Chú ý quan sát Đừng có thỏa mãn mặt chết đó Hỏi trận địa giả coi có cần bộc phá không Rõ alo Này cho tôi K51-5253 Đây tham mưu trưởng nhắc các trần địa chú ý ngụy trang và cảnh giác với địch Cái gì giặc lái hả Giặc lái đã có lực lượng khác đảm nhiệm đừng có làm nháo lên Ha, tôi là Tùng đây, bộ đội bắn đẹp quá à, các đồng chí bắn cũng đẹp, bốn chiếc ta chia đôi nha. Có tiếng cười trong máy. Tùng quay thêm hai vòng nữa. Alo. Cho tôi xin H57, H57 bỏ máy à? Răng lại bỏ máy. Quay lại coi có đứt dây không? Không đứt à? tâm bệnh, hy sinh là thế nào? Này, thông tin cử ngay người lên trận để kiểm tra coi thử, nghe, hết người à? Mặc kệ, tôi không biết, các đồng chí phải lên tận nơi để tìm hai đồng chí. Ấy. 20 phút nữa báo cáo cho tôi. Trong lúc Tùng gọi điện thoại, Trần Chính tựa lưng vô miệng hầm ngừa mặt ngó trời. Trong đầu anh bất ngờ hiện lên hai con số đánh đổi nhau, bốn phản lực với bốn chiếc xe. Nhưng còn những tiếng khóc của bọn trẻ, nỗi nhớ nhà, nhớ cha mẹ của đám con nít tội nghiệp ấy thì có chi đổi được không? Không, Trần đánh chưa thể kết thúc vội như thế này, món nợ kia còn nặng lắm. Thằng L-19 xuất một đầu cánh đã xuất hiện trên vùng trời trận địa. Chẳng hạn tăngợ 19 cụt cánh ấy cũng mang món nợ trên mình cách đây 3 tháng lò đàn đại liên của C trợ 9 tiểu đoàn 47 đã bắn V văng một góc cánh ở ngay gần đèo cua từ đó hắn mang vết hạt ấy mà bay hắn hành học nhòm ngó không từ một chỗ nào anh em cao xạ vừa uất ước nó lại vừa buồn cười họ gọi nó bằng cái tên rất mỉa mai thằng Sứt thằng Sứt đã cắn ra tới ngang đỉnh núi voi nó nghiêng người liệng lên phía Bắc cài sát xuống vùng trận địa giả tổ bước ra đứng cảnh tham mưu trường cười khẩy Thằng ấy vừa cột lại vừa đuôi. Nó sắp ném đạn khói xuống chỗ mấy cột phi lao cho coi. Nhưng thằng Sứt đã không ném đạn xuống trận địa già Nó ngoài đầu lên liệu một vòng nữ rồi bất ngờ quay trở lại phía tây đổi Nó vòng hai vòng ra bộ vô tư rồi thình lình trúi xuống. Một trang đạn 20mm nổ xé lên. Cả Tùng và chân chính đều nín thở. Thằng Sứt cua những vòng rất hẹp và thấp. Cảm giác như nó đang dạp mình xuống giữa trận địa của đại đội 2. Trung điện thoại réo, Tùng chạy vô tới cầm máy Đây, biết rồi, bình tĩnh chưa lộ đâu, cố gắng bình tĩnh. Trước là 19 như con chuồn chuồn nghịch nước cứ trúc xuống rồi ngóc lên, vòng ra xa một chút rồi đồn ngột lao vút xuống như bổ nhào. Trong mà nghe tiếng nói của đại đội trưởng, đại đội hai văng lên the thế, khiến Trần Chính đứng ở cửa hầm cũng nghe rõ. Đề nghị cho đánh thôi, Nguy Trang chúng tôi bay tốc cả lên rồi. Pháo đang phơi nòng ra, có khả năng lộ, đề nghị cho đánh. Tùng đứa mắt ngó tham mưu trưởng, và đánh trục chức phản lực chằng ngại bằng chọc vô thằng chó chết này, nhưng ngài cũng chẳng tránh né được mãi, mày đã cố tình chọc tức cao xạ, đã cố ép người ta chấp nhận cuộc đọ lửa thì mày hãy nhận lấy sự trừng phạt." Trần Chính nhổ toẹt một bãi nước bọt nói, "Bắn bỏ mẹ nó đi, đồ chó." gà vô ông nói, "Phải bắt nó gục ngay trên bâm pháo, nghe chưa?" Một tiếng rõ vang lên như reo trong màng nghe. Đúng lúc đó thằng xuất lao xuống, một điểm xạ chùm vào đầu nó. Một điểm xa nữa Nó trúng đạn rồi Nó loạn trọng cố ngòi lên Hai ba điểm xa nổ bồi theo Rồi cả trần địa bắn như xối đạn vô nó Thằng Sứt chúi đứng người Chứng ra như một tên phàn chúa Bị đóng đinh giữa trời Hàng chục đốm khói vẫn bọc quanh tay nó Các triển sĩ xối lừa cho hạ giận Nó rơi thẳng như cục trì đầu dây dọi Nó cắm phập xuống ruộng nước Thừa một đoạn đuôi trống lên trời Bùn tué le lấm nhòe hàng chữ USA Thảm thương thay cho thằng Sứt Nó chết chìm không kịp phụt ra một luồng khói. Lúc đó đã là 11 giờ trưa, Người trực ban vui tính gieo lên trong ống nói. Báo cáo trinh ủy Như vậy là bằng một cú sút quyết định, Cao xã đã ghi thêm một bàn thắng cực kỳ đẹp, Nâng tỷ số lên 5-0, Nghiêng về phía quân dân Vĩnh Lịch. Trần Vũ lặng lẽ ghi thêm một dấu nhân vào sổ công tác, Còn tư lệnh trưởng thường, Thì giết thêm một điếu thuốc lào nhà khói mùa mịt Từ sáng đến trời ông hút đúng con năm điếu 3 giờ 15 phút chiều hôm đó, trực ban lại báo tin bắn rớt thêm một thập tự quân nữa. Chí Nguyễn quay nhìn tương lệnh cười khà khà, ông là người nghề an, nghề thuốc lào từ lúc đến 8 tuổi. Mỗi ngày ông hút gần hết một gói vĩnh bảo, nhưng hôm nay cho đến phút này ông mới mồi điếu thứ 6. Những quay đóng vừa bén lửa chưa kịp dí vào nó thì có tiếng trực ban tác chiến đã hét nhói lên trong máy. Trần Vũ cầm vội ống nghe. Cái gì trực thăng hả? Nó đổ quân ra Vĩnh Sơn à? Mấy chiếc? Bốn à? Vậy thì không phải đâu Chú ý theo dõi Đóng lửa cháy sát tay tư lệnh Khiến ông giật bắn tay lên rồi Tiên là nắm luôn ông nói trên tay Trần Bũ Này không thể có chuyện đồ quân như thế được Hả Nó cứu giặc lái à Nhưng đều nó còn thằng giặc lái nào ở chỗ đó không Còn một thằng à Sao trực thăng hạ cánh à Cặp lông mày tư lệnh nhú chẳng lại với nhau Một giây quyết định Ông cầm cần quay máy một vòng Alo thường đây Cho cả ba ba. À ba đâu? Các cộng có phát hiện thấy trực thăng không? Có hả? Cho đo đạc tự ly ngay. Tôi cho phép pháo binh lên tiếng. Nhưng phải thật gọn gàng. Nghe chưa? Gần trương lên. Tứ lệnh hưng lại chờ. Trần Vũ trồn tới hỏi nhỏ. Anh cho pháo mặt đất bắn à? Bắn. Phải bắn cho nó trừa cái thói ngả mạn ấy đi. Nhưng pháo binh ta đang phục kích làm chuyện đấy. Rồi tính sau anh ạ. Nếu cần thì ta cho di chuyển trần điện. Thằng Mỹ làm gì đến mức không biết tổng ra rằng ta có đủ loại pháo Ăn nhau ở chỗ là pháo nó nằm ở chỗ nào Chờ thì phải cho mấy cái thằng trực thăng Nó nếm mùi đã anh ạ Dám đặt sát xuống đất miền Bắc Giữa ban ngày ban mặt như thế thì láo quá Tư lệnh thở khà một cái rồi hét vào máy Lâu thế? Xong chưa? Rồi hả? Tôi ra lệnh nhằm thật chính xác mục tiêu Thi đua với cao xạ Bắn Từ đâu đó rội về một chuỗi tiếng nổ cấp tập Đạn pháo 130 đi xé gió reo reo Ba máy điện thoại cùng đồ chung một lúc ủy cầm máy tư lệnh cũng cầm máy trực ban tác chiến gieo hầm lên trong ông nói đúng là cú phạt đền chính người ơi hai thằng thực thăng nát bét rồi hai trước các bị thương vậy là bảy, bài... bảy công thủ trường ạ ở máy khác tham hưu trường cũng gieo to báo cáo tư lệnh ở chỗ chúng tôi nhìn rất rõ phá binh ta tuyệt vời anh ạ bộ đội cao xạ phấn khởi lắm cả hai người thủ trường cùng một lúc đặt máy xuống nhìn nhau họ cố nén một sự xúc động đang bồng bột trỗi dậy Tư lệnh thường bỗng hỏi khe khẽ Mấy giờ rồi anh? Trần Vũ nhìn đồng hồ Kém 10 phút nữa là 4 giờ Tư lệnh đứng lên nhìn ra ngoài Dòng ân trầm hẳn xuống Sắp hết ngày rồi Anh viết điện báo cáo trung ương đi Nói rồi để mặc trần Vũ ngồi lặng một mình Tư lệnh từ từ Cúi xuống Cầm ống hút liền 3 điếu một lúc Ngay đêm ấy Tỉ đoàn cao xà được lệnh cơ động về khu đông Sáng hôm sau, Chí Ngụy Trần Vũ xuống tâm dân vị, tiểu đoàn tập họp dưới một vườn dầu sở, nắng xuyên qua từng kẽ lá dài những đốm vàng như hoa rụng trên các mũ. Một buổi sáng yên nắng hiếm có trên đất Vĩnh Ninh. Chí Ngụy nhìn các chiến sĩ trẻ một cách âu yếm rồi bất ngờ hỏi: "Trong số các đồng chí ngồi đây, có mấy đồng chí là người từ ra Bắc, giơ tay ra sân nào?" Những cánh tay đưa cao, Trần Vũ đếm cẩn thận. 30 31 đồng chí Được rồi, ai là người có số viết nghệ tính 1, 2, 10, 15, 20 26, ồ, đông quá nhỉ 30, 35, 40, 47 người Tôi được đồng chí nào ở Quảng Bình 16 người hả Ai quê chính Vĩnh Linh Không có ai hả Ai là người miền Nam Có một mình tiểu đoàn trưởng Thế đây, các đồng chí ạ Chúng ta là những đứa con của miền Bắc Chúng ta tiến vào với miền Nam Chúng ta dừng chân trên mảnh đất đầu cầu này Tôi muốn hỏi đồng chí nào Đã có dịp nghiên cứu về mảnh đất này nhiều chưa Một chiến sĩ trẻ Đưa tay cao và đứng dậy Báo cáo chúng ta chinh nguy Chúng tôi được biết mảnh đất này Qua những trang sách giáo khoa Và những bài thơ thường phát trên đài Chúng tôi biết cồn cò qua bài hát Thái Văn Na Chúng tôi biết hồ xá Qua câu ra ca dao thương em Anh cũng muốn vô Sợ chuông nhà hồ, sợ phá tam giăng Vậy đồng chí đã biết cái câu ăn cơm bữa giếp chưa? Chưa hả? Đồng chí ngồi xuống. Tôi xin kể để các đồng chí nghe. Tiếng bữa giếp ở trong này có nghĩa là bữa kia. Người ta kể lại rằng, hồi trước cách mạng, người dân Vĩnh Linh nghèo lắm. Nghèo đến mức có những xóm phụ nữ không thể nào sinh thể được. Xóm ấy gọi là xóm Bần. Nay đổi là xóm Xuân. Xóm Bần có một gia đình ông mở với con gái và cháu. Một bữa thấy mẹ nấu sắn, đưa con nhắc. Hôm nay mà nấu cho một bát cơm, ông ăn sắn hoài tội quá. Người mẹ ứa nước mắt nói, biết làm răng được, ông mới ăn cơm bữa giếp đó thôi. Chính Nguyễn ngừng lại, cố nén về xúc động. Không phải người phụ nữ Hà tiện hay ác nghiệt đâu, mà sự thật là không có gạo. Đó là một sự thật đau lòng của nhân dân Vĩnh Linh trước cách mạng. Đó cũng là điều cách nghĩa. Tại sao người dân giới tuyến hôm nay Dám đổi hết mạng mình Dám dâng hiến tất cả để giải phóng miền Nam Để bảo vệ những thành quả vô giá Mà cách mạng và chủ nghĩa xã hội Đã mang lại cho họ Cả tiểu đoàn lặng đi vì xúc động Nhiều chiến sĩ trẻ nước mắt ứa ra lăn giọt trên má Trần Vũ nói tiếp Giờ dĩ tôi bắt đầu bằng câu chuyện ấy Vì tôi nghĩ rằng chúng ta Những người chiến sĩ cách mạng Khác một trời một vực với bọn lính tay sai của đế quốc là chúng ta hiến trọn cả tuổi xuân mình cho một mảnh đất mà có thể đó không phải là nơi chôn nhau cắt rốn của ta. Trần vừa rồi, các đồng chí đánh tốt, thằng Mỹ bị một trận đòn liền xiềng ngay bên nách của chúng. Có lẽ cho đến giờ này, tổng thống Johnson vẫn chưa giải thích được vì sao quân tướng của nó lại có thể bị thua tan tác như thế. Còn chúng ta, hiểu những nguyên nhân chiến thắng của chúng ta một cách đầy đủ ngay cả khi chuẩn bị cho trận đánh kia. Thượng vụ Đảng ủy bộ tư lệnh, xin nhiệt liệt hoan nghênh và biểu dương chiến công của các đồng chí tiếng vua tay dạy gian vườn giàu sở. Tất nhiên các đồng chí phải luôn nhớ rằng ta đang đánh nhau với một thằng đế quốc đầu sỏ nhất, phản động nhất và cũng tiềm lực nhất trong phe đế quốc. Một đòn đánh hiểm, một trận đánh hay chưa đủ bẻ gục ý chí của nó. Hơn nữa, mảnh đất các đồng chí đang đứng đây là chân địa đầu cầu. Một ngày còn bọn Mỹ dâm lược, còn bọn nguy quyền bán nước, thì mảnh đất này còn khốc liệt. Ta đã kéo được hàng loạt quân Mỹ ra đường 9. Ta lại hút được hàng nghìn tấn bom xuống mặt trận này, đây là một thắng lợi có ý nghĩa chiến lược. Trần phủ ngừng lại một tí rồi nói tiếp. Tiểu đoàn các đồng chí vừa đặt chân vào đất Vĩnh Linh đã tỏ ra rất xứng đáng với sự chờ trông hy vọng của nhân dân giới tuyến. Từ nay các đồng chí chính thức là đứa con thân yêu của mảnh đất anh hùng này, các đồng chí là người bạn, là người anh em ruột thịt của tiểu đoàn bộ binh 47, Mong các đồng chí đoàn kết ngoan cường, luôn luôn xứng đáng với danh hiệu chiến sĩ Vĩnh Linh. Trần Vũ dừng lời và đứng lặng đi, trước tràng vỗ tay kéo dài không dứt Anh biết các chiến sĩ đang xúc động thật sự. Tự anh, anh cũng thấy sung sướng y như ngày đầu mới được đặt chân tới đây. Đối với một chiến sĩ cách mạng, còn niềm vui nào lớn hơn niềm vui chiến thắng, ở cái đất mà sự mất còn chỉ cách nhau găng tức, thì niềm vui ấy càng nhân lên gấp bội. Nó đủ sức dập tắt mọi đau đớn, thất vọng nó kêu bùng niềm tin mãnh liệt vào ngày thắng lợi cuối cùng sau buổi nói chuyện của chính ủy là những tiết mục liên hoan văn nghệ đội văn nghệ dân quân Vĩnh Thủy những ngày hôm qua đã kể vai sát cánh với tiểu đoàn đã lập nên chiến công anh liệt này cũng được theo về biểu diễn màn đồng ca mở đầu bài hát của một nhạc sĩ Vĩnh Linh lời ca viết về những đồi trẻ nương sắn nhắc cả chuyện ăn cơm bữa giếp mà chính ủy vừa kể Trần Vũ ngồi trên với các chiến sĩ trẻ anh xem cũng say sư như họ đến mục tiếp theo là ngâm thơ Phương ngọn nghẽ trong chiếc áo cánh màu trứng sáo Bước ra chỗ diễn Mặt cô điểm một chút phấn hồng Tiếng sáo cất lên phía sau tấm phòng Phương nhìn ra xa xa phía trước Cả tiểu đoàn đột ngột im mắng Khi giọng ngâm của cô cất lên sau ấy gọi bằng sa lung Tên đẹp như người em gái Núi ấy gọi bằng lò răng Bốn mùa trầm ngâm nhẫn lại Chuông nhà hồ nay là trận địa Em có thương xin hãy cứ vào Nghe tiếng mõ bao đời dội lại Gọi ba làng đồi cọp năm nào Bài thơ hình như vừa được sáng tác kịp thời tối qua. Trần Vũ thầm cảm ơn người tác giả nào đấy đã nói thay lòng mình, mà cũng là những ngày ở Hà Nội anh đã xem không biết bao nhiêu đêm biểu diễn ở nhà hát lớn, đã dự khá nhiều buổi dạo hội ở công viên thống nhất, nhưng còn lại chưa bao giờ tiếng hát lời thơ lại làm anh xúc động như hôm nay. Anh quay lại lướt mắt nhìn các chiến sĩ, đám lính trẻ đang há mồm nhại theo cái vành môi đưa đẩy của cô diễn viên, có cả còn đưa cả tay lên uốn éo như bị thôi miên, Trần Vũ không dám cười. Anh biết rằng sau một trận dội lửa, chiến sĩ khát tiếng hát như khát nước vậy. Rồi đây cuộc chiến đấu càng ác liệt hơn, chắc chắn nỗi khát cao ấy càng lớn hơn. Anh chật lấy nên dự định phải lập ngay một đội tuyên truyền văn hóa các lực lượng vũ trang vĩnh linh. Sau buổi biểu diễn, Trần Vũ Vòng ra phía sau bãi diễn gặp người nữ dân quân ngầm thơ. Đồng chí tập Ngâm thơ lâu chưa? Vương đang lau hóa trang, nghe chính Nguyễn nói cô bỗng lúng túng. Dạ thưa chú... Cháu tập ngâm thơ từ hồi 9 tuổi. Dạo đó chính nên vì bộ đội địa phương của chú Trần Chính ở trong nhà dạy cháu lớn lên cho có tham gia đội văn nghệ không chuyên của ti văn hóa. Trần Vũ gật đầu. Tốt đắm. Bây giờ, đồng chí có muốn hoạt động văn nghệ chuyên nghiệp không? Vương như dèo lên. Sao ạ? Đi văn công. Một màn tối bất ngờ kéo đến để ập vô mắt vương cố cố mỉm cười lắc đầu. Dạ, không ạ. Sao thế? Phương cuối đầu nói lí nhí, "Dạ, cháu không thích. Yêu nghệ thuật mà không thích hoạt động chuyên nghiệp ạ. Vì sao thế?" "Dạ chẳng vì sao chú ạ. Cháu cháu không thích có vậy thôi." "Tuổi thơ thật là kỳ diệu. Con người ta khi về già, có lẽ khó ai mà nhớ hết và nhớ được một cách tỉ mỉ những chi đã xảy ra suốt cuộc đời mình. Bởi vì ít ai trong toàn bộ chỗi ngày sống mới đời mà không có những khoảng sống thừa vô ích. Những khoảng cách ấy, con người thường ít nhớ hoặc cố tình không muốn nhớ. Những kỷ niệm của tuổi thơ thì gần như với bất kỳ ai cũng được giữ gìn trọn vẹn nhất, lúc nào cũng bồi hồi trong ký ức và bất chợt cuồn cuộn dâng lên khi bắt gặp lại những khúc đường quen thuộc mà trong thời thơ ấu có lần đã đi qua. Lợi bắt gặp cảm xúc ấy thật đồn ngột và cũng thật sự sung sướng khi anh bứcr dễ vô con được đất đỏ Vĩnh Hòa những chùm lạc chiều nằm dạp bên lối đi mùa đông lá chặc chiều như sẫm lại để chuẩn bị trở sang màu vàng xám không thể tìm đâu ra một cánh hoa giữa tháng 11 này nhưng lợi vẫn mơ màng thấy cái hương thơm mỏng mọc vì mật của những chùm hoa chạc chiều trắng ngần tiếng bo ve rền đều có bầy ong nhỏ cần mẫn tận tụy Thực ra trên những con đường hành quân ở mặt trận đường 9 chẳng thiếu tri những lối mòn lợp dày cây chạc chiều nhưng chẳng có đâu làm lòng anh bối rối như ở đây. Bởi lẽ giản đơn là trong 10 năm thơ ấu anh đã đi qua khúc đường này đã lặp đi nằm lại 10 lần ngắm hoa trạc chiều nở và mỗi lần như vậy anh lại nhận thêm ra một điều tốt đẹp của tháng 3 trong vị ngọt của mật hoa trong tiếng vo ve của bầy song say mật của mùa xuân luôn luôn trẻ trung. Nhưng với 2 năm làm lính Cuộc sống quân ngũ đã rèn cho anh một đức tính kiên nghị. Anh không bị kỹ hức níu chân, anh không dừng lâu trước những lùm chạc chiều, cặp chân của người trung đội trưởng chính xác phóng như bay về phía những lũy tre đầu xóm. Lời thuộc vào những người sớm nhất của tiểu đoàn 47 được giải quyết về thăm gia đình. Dẫu sao thì anh vẫn là một học sinh hay mơ mộng và giàu suy tưởng. Lời tự thú nhận điều đó khi anh không làm sao cất nổi chân nữa trước cây ươi đầu ngõ nhà mình. Cây ươi còn nguyên vẹn, những lối đi đất phủ dày rêu và cỏ dại. Hai năm qua, bố sống một mình, trơ trọi như cây ươi. Khuôn mặt trừ thế nào? Tròm dâu có dùng đi nhiều không? Mái tóc chắc đã lơ thờ lắm. Lợi run dày bước vô sân. Trần Anh đặt gión dén như đi trên cầu trượt. Những suy tưởng của anh cũng có khi đã lầm. Trong nhà ông Trần đang rội ra những tiếng cười nói ồn nào nhộn nhịp có hai thùng lúa đang đặt giữa sân và úp hờ lên trên đó những chiếc nón trắng mấy con gà chớp thời cơ lao vô cướp thóc mổ lên lưng nhau quang quát có tiếng con gái đuổi gà rất nhiều tiếng con gái cười bỏ mẹ lời ruột chân lại tựa người vu góc ươi ông đội trưởng vừa không người bước ra sân đã hét oang oang cha cha mấy cái con nhỏ ni quá quát nè bay gánh lúa tới mà không đổ vô sập cho ông lại còn để đó cho gà nó bới hả thịt cái con gà trống này là bữa rượu mà ngâm thơ đi ông trận Bố vừa nói một câu chi đó, lợi cố nghe mà không nghe lọt Rồi, kia bố đã bước ra sân, lợi sững người. Bố già đi ghê quá, thời gian mới ác nghiệt làm sao. Lợi tần ngần đi vô sân, ông đội trưởng ngó thấy đầu tiên. Ôi chào ơi ông Trần ơi, coi tề. Ông Trần đứng ngay ra, như bị trời trồng, đôi mắt mở tròn mờ đục, miệng ông méo lại, cặp môi run run, cây dựa đang cầm trong tay rơi kịch xuống đất. Đám con gái trong nhà cũng chạy túa ra, rồi đứng xứng cả lại. Có đứa tái mặt đi, có đứa tụt lồi khuất ra sau lưng bạn. Phạt đầu thì Lợi ứa nước mắt vì cảm động, anh chảy nhào đến. Nhưng rồi một linh tính vụt lóe lên, anh chẳng nhận thấy cái vẻ khang khác trong ánh mắt của mọi người. Lợi bước tới vội, kìa bố, chào bác Tào, chào mấy o, chào, màu lớn ghê quá hả? Anh cười một mình, tiếng cười tan loãng giữa sân, Lợi quay sang bố nói như khóc. Ờ hay bố, Giang cứ đứng như vậy Bố nhà con hỏi đã, con về phép thăm bố mà Ờ con về phép Bố biết dứa rồi Nước mắt ông Trần lăn dài Động từng giọt dưới tròm dâu đung linh Như những giọt xương căn nhà trở lại bình thường hai ít ra cũng vui vẻ hơn lúc đầu Bác tạo đội trường đã bắt đầu hỏi Đi dưa, cháu ở mô về hả Giả đơn vị gần đây thôi Tiểu đoàn giải quyết cho bọn cháu nghỉ tranh thủ Ờ quý hóa quá Đó, tôi nói con sai đâu ông Trần Đã bảo thịt con gà mà đãi con thánh thiệt Ngừng một chút ông Tào đã e hẻm lên tiếng À, nè Giữa mấy đứa trong xã ta Có cùng được về không cháu Dạ, cháu được giải quyết sớm nhất Thằng Quốc có lẽ phải ít hôm nữa Thằng Toại giữa hòa bình thì như sáng mai mới đi À nằm nà mà này, cháu về giữa Thì chắc là có giấy tờ hả Dạ Lợi nhắc nhẩu cho tay vô túi đỉnh lên giấy Nhưng chợt anh dừng tay lại Lạ thiệt Tại ra người ta vẫn ngó anh bằng những con mắt găng khác Một cảm giác bực bội và có chịu sâu tới Dạ có nhưng để chiều mai Sẽ đến thăm ủy ban Ông Trần vô nỡ lời Kìa đợi bác Tào là đội trưởng Con có giấy tờ chi cứ đưa cho bác coi Lợi cười khẩy Đội trưởng đâu có đi coi giấy Ờ hay bác cơn manh áo hàng ngày Phải dựa vô bác ấy Không có hợp tác không có đội Không có bác ấy thì bố sống răng nổi Đó sang đi đội vừa cho người gánh nua tới Lúa điều hòa cho những gia đình neo đơn đó con à Máu tự ái tưởng dễ có trong những người đính trẻ, nhất là những anh vừa bước chân ra khỏi chiến trường, lợi tuy thuộc loại đàm tính nhưng cũng không răng tránh khỏi nhược điểm đó. Anh bỗng nhận ra rằng, nãy trừ không ai mời anh chén nước. Ừ, cho dù mình ít tuổi, nhưng thái độ đối với những người từ tình tuyến về thiết nghĩ không nên phân chia theo tuổi tác. Tuy mình về thăm bố, nhưng mình là đứa con của đội ra đi. Chà, lại hỏi giấy nữa. lời nói đầy vẻ châm trọc. Đội quan tâm thì bố phải cảm ơn tập thể bà con xã viên bố ạ. Con cũng xin cảm ơn. Nhưng ơn là ơn Đảng, ơn hợp tác, chứ không ơn một người nào đó. Hơn nữa con nghĩ sự giúp đỡ là giúp đỡ lẫn nhau, chẳng riêng một phía nào bố ạ. Ông Trần tỏ vẻ không bằng lòng, tao thì còn làm đường vực chi nếu mà giúp lại người ta. Bố không làm được nhưng bố đã để con ra, mà con là một chiến sĩ cùng với bao nhiêu đồng chí khác đang đổ máu phía trước. Tất cả sự giúp đỡ của hợp tác đối với bố là trách nhiệm hậu phương đối với tiền tuyến, chắc chẳng ai ban nên cho ai đâu. Ai chả chả. Ông Tào định cất giọng nhưng rồi lại nín ngay. Ông biết thằng lợi vốn là đứa hỏng giỏi có tiếng. Nói lý luận như trẻ tre, tranh luận với nó chỉ có lộ vốn. Mấy, mới lại, nghĩ cho cùng, mình cũng hơi vô lý. Chuyện đó, chắc chỉ đã có thiệt. Rõ ràng nó đây, đầu đội mũ có sao, chân đi đôi giày, cao cổ. Nếu nó phản bội thì chắc trên khu vực đã có thông tư về. Ông Tào ngắm nhìn lợi, cái khuôn mặt nó, tùy có sạm đi, đen, nhưng vẫn thông minh, lanh lợi như hồi trước. Mấy cái thằng xấu bụng, Mặt mày đâu có sáng ngời lên như vậy Nghĩ dứa nên ông cười xòa <cười> Ngớ hứng thiệt Đi bộ đội về có khác Nào ai dám kể công với người tiền tuyến đâu hả cháu Kể công là có tội Là phản bội nhau đúng không Bác hỏi là tiện mồm hỏi giữa tôi <cười> Lợi cũng cười theo Câu chuyện trở lại dễ chịu Lợi kể sơ sơ vài mầu chuyện trong bộ đội Anh cũng tránh không nhắc nhiều đến các trận đánh Vì lẽ e rằng người ta cho mình khoe khoang kể công Dẫu sao thì phút gặp gỡ ban đầu ấy Đã làm cho Lợi thấy phiền hơn là vui Khi chiếc loa hộp gắn trên xà nhà Nổi nhạc hiệu bản tin trưa Thì mọi người trao ông Lợi và ông Trần ra về Lợi tiến ông Tào và các bạn gái ra tận ngõ Lúc đó ông Trần mất nhớ tới cơm trưa Ông lấy lòng ra sân úp gà Lợi quay vô tổ sách Anh bồi hồi lật giờ từng trang giáo khoa kỷ niệm về quãng đời học sinh phảng phất trong mùi giấy. Bạn bè cùng lứa tuổi chắc đã bước qua năm thứ hai trên ghế giảng đường đại học. Thằng Mộng Đạt, con Tu Ba, thằng Xuân cháu, nét chữ lưu của chúng mày còn đây. Chúng mày hẳn có đứa đã quên tao rồi. Mà thôi, quên càng tốt, tao đã linh cảm thấy điều đó từ lâu. Suốt từ bữa trưa hôm đó, hỏi nhiều hơn bố Anh thấy vui khi biết bố ít ốm. Bố không có thiếu ăn, bố vẫn đi làm hợp tác đều. Anh hỏi huyên thuyên rồi đột ngột nhắc đến tên một người, mà mấy hôm nay anh cố ghim nén lại. Vẫn có hay lên đây không bố? Ông Trần ngừng nhai, đôi đũa ngập ngừng đặt xuống. Tội nghiệp. Nó đi rồi. Lợi thấy lạnh bút sưng sống. Tiếng đi với nghĩa nào? Cái đất này đi có khi là mất. Đi của người con gái cũng có nghĩa là đã lấy chồng. Mày thay ông Trần đã giải thích Nó phải xa vĩnh linh Buồn lắm Nhưng con cũng đừng trách nó Nó đi là vì nghĩa vụ Ra bản ra các cháu xong Chỉ độ vài tháng là nó về Lợi thờ vào Nếu vậy thì có chi mà trách Mấy hôm ra đóng quân ở xã Vĩnh Chấp Anh cũng tận mắt thấy các cháu đi sơ tán Anh gật đầu khẳng định Ngày mai con sẽ xuống thăm hai bác ấy đừng Răng Ông Trần bỗng thờ dài bố nghi thấy rằng không tiện lắm Mà thôi Tùy con Xuống thăm cũng tốt Ờ mình cứ ăn ở cho có trước có sau Lời giữ người ra hỏi hấp tấp Nhưng câu chuyện chi giữa bố hay là Ông Trần ngó con một lúc khá lâu rồi Khẽn lắc đầu Có một điều cho đến lúc này Ông vẫn chưa nói ra được Ông cố nuốt nỗi tùy cực vừa ứa chào lên cổ Còn Cũng chẳng có chi đâu con Con Thuấn là đứa biết ở Nhưng đến chiều Khi chị Thảo nghe tin tất tuổi chạy lên Vừa méo máng vừa kể lề Thì Lợi đã hiểu ra tất cả Anh ngồi lặng đi, không hiểu mình đang đau đớn hay tức giận. Thực ra cái hôm trước là 19 tuyên tác lá thư của anh thì lợi cũng có nghe, cả tiểu đoàn đều nghe, nhưng mọi người đều cười khẩy rồi bỏ ngoài tai, coi như một trò trẻ con rẻ tiền. Anh có ngờ đâu, hậu quả lại bi đát đến như vậy. Lời vừa thấy thương bố thương chị, lại vừa thấy giận thằng Mỹ, lại vừa tự giận mình, lẽ ra anh đã viết thư về nhà từ lâu rồi, nhưng cái tính nghịch ngợm ư ú tim của lính trinh sát đã xôi anh. Biết chắc rằng trên sắp cho đi, tranh thủ anh chất định bụng xuất hiện hết sức bất ngờ trước những con mắt rừng suốt của mọi người. Vì giữa mà anh không biên thư, anh đã đánh đổi một trò đùa, chuốc lại sự hiểu lầm thật xót xa. Suốt đêm đó, lời phải kể không biết tới mấy chục lần với những người đến thăm, chuyện lá thư viết giờ bị trực tăng bốc đi. Anh phải cố nhớ nguyên văn những câu mà kẻ định đã xuyên tạc. Anh kể một cách ủe hoài và bắt buộc. Người nghe cứ há tròn mồm ra thích thú như đang coi cuốn phim phản gián ly kỳ. Còn lợi càng kề càng thấy khổ tâm Cái trần đánh ấy vốn nó không nên kể ra Nay lại phải kể để thanh minh một cách vô lý Cho sự trung thực của mình Mìa bai chưa Ông trần nằm ở đầu hồi lặng thinh như ngủ Thực ra ông vẫn nghe Nghe đi nghe lại tới hàng chục lần Ông thấy thương đứa con quá Rồi ông thấy ân hận quá Mà dù lúc nào ông cũng muốn hét to lên Rằng ông không tin Nhưng thầm thầm ông thì đau đớn vật vã Nghĩa là cũng có tin Hơn 10 năm sống dắt mặt với kẻ thù bên bờ giấy tuyến Ngày ngày ông đã gạt khỏi ta những lời thối tha tục tiễu của cái loa tâm lý chiến khốn kiếp ấy. Giữa mà không ngờ một lần đi, chỉ một phút sau xuyến, ông đã để thua thằng Mỹ một nước tờ. Nỗi đau này có lẽ tới chết ông vẫn còn mang theo. Chờ cho mọi người về hết, ông Trần thầm thì với con. Thôi, con ngủ đi, đừng băn quan nữa. Chuyện qua rồi cũng chẳng ai tin đâu, nhưng từ dài thì rút kinh nghiệm. Ở cái nơi Trần mà cái nhớ thương thì giấu vô lòng, đừng có thư thư từ từ nữa. Ờ, có đâu chúng nó nhận được mãi hả bố? Dào, cẩn tạc bố ấy nấy con à? Bố nói con phải nghe, không có biên thư biên tử chi hết. lời đặng thinh không dám đáp trả đại. Bố đã chịu đựng hết thầy rồi. Trừ đến cả những lá thư của con gửi về, bố cũng từ chối nốt. Biết lấy chi tiếp sức hàng ngày cho bố đứng vững đây. Phải chi có thuấn bên cạnh? Ôi trà, vội vàng quá, không nên. Lợi đến gần chiếc trỏng bố, ngồi nhẹ xuống. Bố ơi, Ngày mai còn định đi xuống tăm hai bác dưới ấy Bố nghĩ con nên không? Lần này thì ông Trần đã có thể nói thẳng ra được Thăm hỏi cũng là việc cần thiết đó bãi hôm trước cũng là Con nói con tệ lắm Nhưng thôi nghĩ cho cùng người ta cũng chẳng có lỗi chi Lợi lặng lặng đứng lên Đi tới chiếc giường của mình Anh nằm xuống khá lâu mà không chập mắt được Từ trước tới trừ anh đã quên hết mọi thứ Để lao vô cuộc chiến đấu Nhưng trừ còn một điều nữa Liệu có quên được không? Tình yêu Vậy là ông đã bỏ tôi đi, bà con chú bác ơi, ông tớn nhà tôi đã không còn nữa. Già lão rồi thì ai chẳng một lần phải chết, nhưng ông ơi, ông chết chi mà chết mòn, chết mỏi, chết cô, chết héo gì dư ông. Mới hôm qua tôi còn đưa cơm cho, tôi còn kê ông ngọm tới cả cái chuông chạc chiều. Ờ, lâu lắc gì trò cam, mới hôm qua ông còn mở chừng chừng hai con mắt ra ngó tôi, ông còn bảo tôi đi nhè nhè chân kẻ máy bay nó nhòm thấy. Vậy mà sáng đi người ta đã thấy ông cong queo bất động trong bụi chạc chiều rồi Người ta chết bệnh chết trận Ông thời sợ chết, chết khiếp Cũng biết trước rằng ông khó mà sống nổi với cái thằng đế quốc Mỹ thất nhân ác nghiệp kia Nhưng ai ngờ ông đi vội giữa Cái thằng F4, F5, F6, F7 Cái thằng L19, 20 Nó lấy hết hồn ông Tôi thì ông nhắm mắt, nhét tai Coi khinh cho bỏ ghét Cái nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa này Có mỗi ông là khiếp nó Trừ ông đã khinh nó rồi thì nó còn biết giở ai, ông tớn nơi ông tớn nơi Bà Hào khóc không to lắm nhưng mà khá dài dòng, bà khóc cũng bộc tịch bộc toạc có chi kể nấy như cái tính vốn có của bà xưa nay. Sáu xá viên khiêng đến một cuốn ván, người ta cẩn thận đặt ông tấn nằm vô, đậy nắp lại. Giữa là ông đã không còn nữa để ngày đêm dòng cao tai như hai cánh radar trực chiến. Ông không chết vì bom đạn, ông chết vì cái vía máy bay. Có lẽ đó là nỗi ân hận nhất trong tiếng khóc của bà Hào. Nhưng cái chết bất ngờ của chồng cũng không làm bà hoàng hốt và sững sở bằng cái sống hiển nhiên của một người bà bà cứ nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại. Lúc lợi ra viếng mà ông Tấn trở về thì bà Hào đã có vẻ bình tĩnh hơn. Hai người kê đòn thấp ngồi ngay trước miệng hầm, lợi kề vắn tắt câu chuyện lá thư. Bà Hào nghe đâu, nước mắt chảy dài tới đó. Bà kề lề ngọn ngành những nỗi đau, tên buồn, cả khi bực tức, cả lúc quán giật. Tính bà vẫn thế, chẳng hề giấu diễm điều chi. Lợi thế xót xa một nỗi thương cảm Những con người thật thà như củ khoai hạt gạo này Mà phải đương đầu với bao nhiêu là miêu ma Trước quỷ Kẻ thù quà thật độc ác lắm thành Bà Hào chút một hơi thở dài nói tiếp Nó giận mi lắm đó con à Chờ thì nó đi rồi Mang theo cả cái ức ấy mà đi Bác chỉ sợ nơi xa ngái Đêm hôm chăn trở một mình Rồi đời khôn thành dạy Nghĩ bậy lung tung Thôi thì cháu đừng chập nó nữa Cũng tại thằng đế quốc Mỹ cả thôi Cháu nên viết cho nó cái thơ Phần mình cho nó rõ Dạ để từ từ đã bác ấy đừng có từ từ Mau lên cháu ạ Bác nói thiệt Chỉ sợ em nó lạt bụng Cực quá Hóa quẫn Nó mà phụ mày Thì tao cũng chẳng còn mặt mũi nào Mà ngó bác trên nhà Lại đến nước ấy nữ Từ hôm qua đến trừ Anh đã cố ghiềm nén Nhưng trừ thì anh giận quá Giận sôi cả lòng Anh đã phải thanh minh hết người này sang người nọ Hết người thân đến người sơ Chứ... phải thăng minh với tình yêu nữa? Không, không bao giờ. Đã đành thằng Mỹ nó nham hiểm, nhưng chẳng lẽ Thuấn đã vội vã tin cái lời của nó trong giây lát hơn là tin vào cả một chuỗi ngày tình yêu bùng cháy, hai tấm lòng đã đi đến bên nhau ư? Thằng Mỹ nó nham hiểm bằng leo lá thủ đoạn, còn anh, anh đã sống với cuộc đời, sống với tình yêu bằng tất cả sự hiến dâng chân thành. Tại rằng mọi người bỗng chốc lại có thể hết tin lòng anh. Mặt lời nóng bừng bừng, anh đột ngột đứng dậy, giọng khô đanh. Tùy thuấn bác ạ, cháu chẳng biết thư đâu, mà bác cũng đừng viết chi cả, nhiều khi như vậy lại hay. Bà Hào tròn mắt, hoàng hốt, Ấy, chết, hay răng dứa được mà hai cháu. già cứ để cho thấn tự khẳng định mình, chẳng nên ép buộc lòng tin của nhau bác ạ. Nhưng khi về đến nhà, thì lợi thay đổi quyết định, anh thắp cây đèn nhỏ bê xuống hầm cặm cụi viết. Em, thực tình anh không muốn viết lá thư này. Bởi vì không lẽ chỉ vì một lá thư xuyên tạc mà em và mọi người đã sụp đổ lòng tin đối với anh nay là nhờ vào một lá thư này mà anh cứu bớt được lòng tin đó Trời đất ơi, lòng tin của người ta đâu có rẻ rúng đến như vậy Nhưng anh chẳng trách em, nói thiệt lòng chứ không phải nói dối Bởi vì em đã biết căm giận một kẻ phản bội, cho dù kẻ đó là người thân yêu nhất của mình Tâm hồn em thật là trong trắng và quà cảm, anh không trách em vì còn một lẽ nữa Anh vẫn là anh, dù không thanh minh được với tất cả những ai đã nghi ngờ mình thì anh vẫn đang đứng không một chút hổ thẹn trên mảnh đất quê hương, mảnh đất đã nuôi anh khôn lớn, đã dạy anh biết yêu thương hết lòng, căm thủ hết mức, sống tràn trề và niềm tin mãnh liệt để đứng đầu với bất cứ mọi thủ đoạn tàn ác nào của kẻ thù. Anh không hề thấy có chút gì thiệt thòi kể cả những lúc có người không tin anh. Anh không hề đối tiếc một chút nào với những ngày tháng đã sống. Anh đã không trách chi cuộc đời thì đâu nỡ trách em. Có thể khi quay trở về đất Vĩnh Ninh Thì lại không gặp anh nữa Anh đã qua bên kia giới tuyến Không phải đi chiêu hồi đâu nhá Anh đi để hỏi tội những kẻ giám môi nhỏ Danh dự một chiến sĩ quân đội nhân dân Phải dạy cho bọn xâm lược hiểu Thế nào là lý tưởng của thanh niên Việt Nam Trong thời đại Bác Hồ Anh không lên gân chính trị đâu Mà nói rất thực lòng Nói từng lòng Như những lời tha thiết của tình yêu Mà anh từng nói với em Chúc em khỏe và hạnh phúc lời đọc đi đọc lại mấy lần những dòng vừa viết và chợt thấy băn khoăn rằng lại chúc hạnh phúc hè cầu chúc ấy có tàn nhẫn quá không anh tự khẳng định ở cái cửa ngõ đối mặt với sự mất còn này cái chi nói ra được thì cứ nói nhiều khi như vậy lòng lại thanh thản hơn có thể lá thư này đến muộn hoặc không đến tay tuấn cô ấy vẫn có quyển cắt đứt mọi hy vọng ở anh phải cô ấy hoàn toàn có thể làm dứa đừng nên loay hoay ở cách nói Nên dành nhiều thời gian mà nghĩ về cách sống. Sống làm răng đừng để hổ thẹn với trang sử hào hùng hôm nay. Bỗng ông trần thò đầu vô cờ hầm gọi hối hả Lợi lợi, ra mau con, lạ quá. Lợi sò vội chân vô giày chạy ra. Chị giữa bố, này, đừng quay bay chi mà nghe lạ giúp con. Đó đó, nghe thấy không? Đúng là lạ thiệt. Lợi cố nghĩ mà không đoán ra. Trong màn đêm mông lung, tiếng động cơ rầm rề ngân như đang có trận mưa xa. Hình như nhiều chiếc cùng bay, Tiếng kêu dính vô nhau lì gì chậm chạp. Rồi đồn ngột hình như có một trận bão hùn hùn nập tới. Tiếng gió giít ro ro trên đầu. Hai bố con còn đang ngơ ngác thì chấp lửa đã sáng lòa bốn bề. Tiếng nổ gian dài như sấm, mà đất như rẹo ra, hơi nóng táp vô mảng tay ồn ồn không dứt Lợi thoát ruột lại trong tiếng kêu lạc tiếng. Bố ơi, bề 52 rồi! Đúng là nó rồi, cái tên mà mấy tháng trước người ta đã gọi đến nó, nhưng ai cũng nghĩ sẽ vào một dịp khác kìa, một dịp nào đó chứ không phải hôm nay, không phải ngày mai hoặc một lúc nào cụ thể cả. Nó đây rồi, cái con chủ bài của không lực Hoa Kỳ, cái bóng ma rùng rợn mà bọn giết người không ghê tay thường đem ra dọa. Lẽ nào nó lại dội lửa xuống lúc này ư? Nhưng tiếng bom là một điều hết sức thực tế, không ai còn có thể trần vờn những suy tưởng khi mặt đất bị sới tung lên. Mảnh găng bay vèo vèo qua đầu Lại ôm lấy bố đẩy về phía trước Hai bố con cúi dạp người Mà chạy dọc theo hào Tiếng nổ có ngừng một chút Chừng vài phút thôi Rồi lại dền dền lên như một con bệnh động kinh Chó rùa nhớn nhát Gà nhảy tung tué ra khỏi chuồng Châu bò dẫm chân nhau Kêu giống lên Mắn lên phút chốc vỡ vụn ra Tàn loãng trong móng lửa đỏ ối bừng bừng Bỗng Ông Trần đứng xứng lại Tiếng kêu ới lên cùng một lúc với nước mắt Thôi rồi con ơi Lợi hốt hoàng ôm trầm lấy bố Sờ khắp người Nhưng ông Trần không bị thương Ông nhào trở lên Chạy hoàng loạn như một người mất trí Lợi lao theo Và đột ngột nhận ra Ngôi nhà của gia đình Đã chùm lửa Giớ là hết Chẳng còn hy vọng gì cứu vãn được nữa Lợi bóp đến nhức bút hai bàn tay bất lực của mình Ông Trần cứ đi ngược đi xuôi dưới lòng hào, miệng lầm dầm những câu vô nghĩa. Ngọn lửa vẫn bốc hừng hực, tiếng che nổ như xé từng đoạn ruột. Người ta chạy xô đến mỗi lúc một đông, tiếng gọi náo động cả một vùng. Cháy nhà bà có ơi! Nhà ông Trần rồi! Cháy nhà ông Trần! Cứu nhà ông Trần bà có nơi Nhưng muộn rồi, những tiếng hồn nào nháo nhát của khối người chạy hối hạ kia bỗng tắt liệp khi họ chạm phải hai bóng đen ngồi câm lặng như đá bên cạnh đống than dần giật hồng. Dứa là hết. Cả đội cũng mất lực ngồi bẹp xuống. Không ai dám hỏi hát nông trần lúc này, mà thực ra thì còn có chi nữa để hỏi. Dưới lớp than hưởng ngực kia là cái nền, cái cột, cái bình hương. Là tất cả cuộc đời ông rồi đó, lại có cả hai thúng tóc hợp tác vừa điều hòa cho hôm qua. Dù giàu du nghèo thì cũng là một giá tài, Cũng ngày ba lần đỏ lửa Biết bao nhiêu mồ hôi nước mắt khi cơ hàn Khi thư thái Căn nhà là núm ruột, là cuộc đời, là tổ quốc của riêng ông Trừ Nó đã thành ngọn lửa Giữ là hết Những tài sản duy nhất mà mỗi người đều có quyền dành riêng cho mình Lớn là chiếc giường, chiếc tủ Nhỏ là cây dựa, cây dìu Cả đến những trang sách giáo khoa Những trang sách tiểu thuyết, những tấm bằng khen Những dòng lưu niệm cùng với địa chỉ chữ ký của bạn bè Cho đến phút này Bố con ông đều trắng tay nốt Ông Trần run dày ngừa hai bàn tay ra trước ngọn lửa. Với gần bảy chục tuổi đầu, nay ông lại trở về với con số không? Ngồi xích lại gần bố, hỏi rất khẽ. Ngày mai bố xông cách răng bố. Ông Trần không quay lại, mắt vẫn ngó chân chân vô đống than Ngày mai dứa con đỉnh răng. già có lẽ con phải về đơn vị. Ông Trần khẽ hự một tiếng rồi nín lặng. Lợi chống gối đứng dậy, anh bước nặng nề ra xa đống lửa. Anh không thể chịu nổi cái nóng rát mặt ấy Càng không chịu nổi cái nóng đến tiêu lòng lá thư anh viết Vừa viết xong cũng đã cháy thành than rồi Kẻ thù đã cướp của anh đến tận Những lời chân thật nhất Biết bố ngày mai sẽ rất đau khổ Nhưng không còn cách nào khác Anh phải đi Những người muộn mạng nhất cũng đã chạy tới Đó là ông Tào đội trưởng và một số dân quân Vừa mới đi bới hầm về Chủ nhiệm hợp tác giã Hoàng Quân Quản Cũng lao đến Họ gặp nhau ngay từ đầu múi hào Tình hình đội ông ra răng ông Tào. Đội trường Tào đáp trong kệ răng. Sáu người chết. 21 người bị thương. Ba nhà cháy. Châu bò cũng chết ba con. Có tiếng ngày đó nà đến. Trời đất ơi, hắn cứ đánh kiểu ni ngày mai súng răng đây. Là một giọng nần bà. Ngày mai làm chi đây ông đội ơi? Ông Tào cấu tiết giãng giọng. Im đi, ngày mai mới chả ngày mốt. Đánh, đánh, đánh, đánh tới mái tranh cuối cùng. Bà con nghe rõ chưa nào? Chủ nhiệm quản nói nhỏ nhưng dứt khoát. Đồng chí cho xa những gia đình bị cháy nhà ra ở tạm vô gia đình khác. Trong đội về đùng bọc đấy nhau. Không phải tạm một vài ngày đâu, mà lâu dài đó. Chủ nhiệm khét thở dài. Rồi đây có khả năng nhà còn trái nhiều nữa. Thôi, ta cứ dỡ quách nhà đi cho yên bà con ạ. Dỡ nhà mà làm hầm, chui xuống đất. thừa coi, thằng B-52 nó làm được cái chi? Này, sáng mai họp các đội trưởng ông Tào nhá Chủ nhiệm hoàng Quốc quản đi nhanh về phía nhà trực quỷ ban. Đám người cũng lặng lẽ tàn về các ngách hào. đêm mùa đông nặng trình trịch. Nhưng có lẽ với những con người này Nặng hơn hết là câu hỏi lớn Ngày mai Quý vị và các bạn thân mến Chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 11 Của tiểu thuyết Cửa Gió Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn Hẹn gặp lại mọi người trong tập 12 Còn bây giờ Đình Duy xin chào Chúc quý vị khán giả có một đêm thật ngon giấc